các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 5 phút sau, một người đàn bà đẩy cửa bên hông hội trường bước vào. Nàng còn khá trẻ, mặc chiếc jacket màu xanh đậm, bên trên cái mini trắng độc, khoe cặp giò thẳng tắp hiếm thấy ở phụ nữ Á Đông. Mọi cặp mắt trong hội trường đều đổ dồn về. Đó là Đạm Vân, diễn giả của buổi hội thảo hôm nay. Người đàn ông từ cuối phòng chạy vội lên, đưa mắt nhìn nàng ra hiệu để bắt đầu chương trình. Đạm Vân gật đầu. David Trương tiến lên trước micro, ho nhẹ rồi nhập đề bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Kính thưa quý bà, tôi là David Trương, nhân viên thuộc Ministry of Community and Social Service, tức là Bộ Xã hội và Cộng đồng. Rất hân hạnh được đón tiếp quý bà hôm nay. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức hội thảo để nói về vấn đề phụ nữ bị hành hạ. Thưa quý bà, giữa lúc nền kinh tế đang suy thoái trầm trọng như thế này, mà chính phủ vẫn bỏ tiền ra phát động chương trình đặc biệt chống bạo hành trong gia đình trên toàn nước Canada, thì đủ thấy rằng tệ nạn xã hội này đã nghiêm trọng đến mức nào. Thống kê tại Canada cho biết, cứ 5 người đàn bà thì có một người bị chồng đánh. Và riêng tại tỉnh bang chúng ta thì cứ 100 người phụ nữ bị giết thì 75 người là do chồng hoặc người yêu hạ sát. Ông dừng lại vì cử tọa nhất loạt ồ lên và đưa mắt nhìn nhau chia sẻ. Quả thực họ rất kinh ngạc về số liệu mà David Trương vừa nhắc tới. Hóa ra không phải chỉ ở Việt Nam, đàn ông mới có cái thú đánh vợ Hiền lành như dân Canada, mà lúc ức lên cũng vẫn đấm đá như thường. Chờ đợi mọi người trả lại sự im lặng, David viết chương tiếp tục bằng một giọng lớn hơn, xúc động hơn và do đó kích thích hơn. Thưa quy bà, Liên Hiệp Quốc vừa công bố Canada là the best country in the world. Nghĩa là chúng ta đang may mắn định cư tại một quốc gia toàn hảo nhất thế giới Quốc gia lý tưởng nhất toàn cập Thế mà, éo le thay giữa một xã hội văn minh như vậy Đàn bà vẫn bị những ông chồng độc đoán thường xuyên đánh đập Có người mang thương tích đến trở thành cố tật vĩnh viễn Nước Canada còn thế Huống chi tại các quốc gia khác Thì thừa hỏi thân phận phụ nữ còn tội nhục đến mức nào Ông lại ngừng nói, đôi mắt rưng rưng nhìn xuống khắp cử tọa để bày tỏ niềm cảm thông sâu xa với những người xấu số. Trước mắt ông, cả trăm khuôn mặt phụ nữ đều lặng câm vì xúc động. Có người chớp mắt, có kẻ thở dài tủi thân. Họ nhìn ông như một vị cứu tinh bất ngờ từ đâu hiện đến, đang đưa bàn tay nhân tử xoa dịu vết thương tinh thần mà họ đã dai dẳng chịu đựng từ bao nhiêu năm nay. Rồi bỗng có tiếng bật khóc nức nở ở cuối phòng. Làm vài bà chung quanh, mũi lằng dươm dướm nước mắt khóc theo và lấy khăn tay sụt xịt thì mũi. Đạm Vân từ nãy đến giờ vẫn nghiêm chỉnh đứng bên cạnh David Trương, tay ôm chức cặp da ép sát vào bụng nghe tiếng khóc vội ngẩn lên nhìn. Tuy nhiên khi nhận ra người phụ nữ mau nước mắt ấy, Đạm Vân cúi xuống ngay, nét mặt bình thẳng như không có chuyện gì xảy ra. Người đàn bà trẻ đó đã từng đến gặp Đạm Vân mấy lần ở văn phòng và lần nào cũng mếu máu đau khổ. Nhưng Đạm Vân biết, những dòng lệ dễ dàng kia, chỉ nhỏ ra cho vui thôi. Bà không hề bị đánh, hai vợ chồng bàn nhau gây gỗ, rồi bà vùng vằng bỏ đi, bế con ra nhờ Đạm Vân làm thủ tục xin trợ cấp xã hội, theo kiểu single mother. Biết thế, nhưng việc của nàng, nàng vẫn phải tiến hành, không thắc mắc. David Trương dơ tay lên cao và gây gắt kết luận. Phải mổ xẻ nguyên nhân vấn đề này và tìm biện pháp ngăn chặn. Nếu quý bà không may lâm vào tình trạng này, nghĩa là bị chồng hành hạ, thì phải làm sao? Và quyền lợi chính phủ dành cho quý bà như thế nào? Đó là những câu hỏi chính trong buổi hội thảo hôm nay. Và để trả lời những câu hỏi đó cùng những thắc mắc khác, tôi xin hân hạnh giới thiệu chị Đạm Vân, nhân viên xã hội, một chuyên gia lâu năm trong lĩnh vực này, sẽ thuyết trình về đề tài phụ nữ dưới ách thống trị của đàn ông vũ phụ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net